85 phán xét và trình phạt. Đừng phán xét kẻ khác. Nếu một ai phán xét và nói những điều xấu về bạn, đừng phán xét trả đũa lại người đó. Cái mục tiêu hàng đầu của đời người là hợp nhất với linh hồn của thượng đế. Lời nói là một trong những dụng cụ trợ giúp chúng ta cho mục tiêu này. Hãy cẩn thận đừng sử dụng sai lời nói và hãy tôn trọng mọi lời nói. những phán đoán của chính bạn và của người khác được viết ra, in ấn và được nói ra. Hãy cẩn thận tránh những lời nói gây chia cắt và hãy dùng những lời nói làm cựt nhát. Đừng trách cứ người nương tựa của bạn cho đến khi bạn đặt chính mình vào địa vị của người ấy. Kẻ nào làm điều xấu thì đi đã bị trừng phạt bởi lương tâm mình. Nếu y không đang bị rằn vặt bên trong thì sự trình phạt thể sát mà y nhập từ kẻ khác sẽ không cạnh tải được y mà chỉ càng khiến cho y giận dữ hơn mà thôi. Chú giải 1. Đừng phán xét kẻ khác Chúa Giê-xu cũng đã nói tương tự như vậy nhưng chúng ta cần hiểu đúng ý của Ngài. Có lẽ Ngài muốn nói con người thường hay ưa phán xét kẻ khác để đạp chính mình cao hơn họ. Thêm vào đó, ta chỉ thấy vết nhơ trên mặt kẻ khác mà không thấy cái xà đặt ngay trong mắt mình. Có lẽ khi nói câu này, Chúa Giê-xu muốn mỗi người nên phán xét chính mình trước khi phán xét người khác. Nhưng ta phải hẳn sự ra sao khi người khác có những hành vi xấu. Phải chăng ta cứ phớt lờ đi? Thiện nghĩ không phải vậy. Chúng ta không nên làm quan tòa để phán xét hành vi của người khác, nhưng chúng ta phải có đủ sự tỉnh tạo và đương trí để phán đoán hành vi của họ một cách vô tư với cái tâm trong sáng. Phải biết phán đoán thì mới phân biệt được xấu tốt, đúng, xa để từ đó có hành động thích hợp. Nếu ta không có khả năng phán đoán thì ta dễ dàng vô tình đồng loạn với tội ác. Đừng trách cứ người đáng gièm của bạn cho đến khi bạn đặt chính mình vào địa vị của người ấy. Khi ta biết đặt mình vào địa vị của người khác, ta dễ dàng thông cảm họ. Nhưng bình thường, ta chỉ nghĩ đến bản thân mình nên ta dễ dàng trách cứ kẻ khác.